Chương 2051, vấn đề 2, Thanh Y dẫn từ kiến quân đi đến nơi tập kết đại quân. Trong hư không, một đại quân trùng trùng điệp điệp được tập hợp. Đại quân này không thể nhìn thấy điểm cuối, kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm. Nhưng vấn đề là các đại quân này tách biệt rõ ràng, tạo thành rất nhiều sự tách trời. Ví dụ, bên trái là đại quân của Thú Tu, cũng là đội quân khổng lồ nhất. Cả nhieu su tach roi vi du ben Thú Tu này ai nấy đều to lớn như núi. Thậm chí nếu cường điệu hóa thì chúng còn lớn hơn cả ngôi sao một chút. Vị đại tế tự duy nhất của đám thú tu hóa thành một nữ nhân, nghe nói bản thể là một cử vĩ thiên hồ. Cô ta có quyền uy tuyệt đối trong thú tu. Đại tế tự la mot cuu đồng ý để thú tu là người đầu tiên tiến đến hàng rào, bởi vì mọi người đều biết nhóm đầu tiên đi đến đó nhất định là bia đỡ đạn. Hướng về phía sau chính là chỗ của đám sơn quỷ. Đám sơn quỷ này số lượng cực kỳ nhiều. Thực lực cũng kinh người không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đám sơn quỷ này đều là những kẻ kiệt ngạo bất tuần, thậm chí có một số có chút đầu sắc, ngay cả lục liễu cũng không thèm đoái hoài đến chúng, chỉ có Lưu Tô Minh Nguyệt mới có thể ra lệnh cho chúng mà thôi. Vấn đề là, Lưu Tô Minh Nguyệt cũng là một người suy nghĩ cứng nhắc. Nhất. nhất quyết muốn gặp Tiêu Trần. Thế nhưng bây giờ Tiêu Trần đang bế quan, làm sao có thể gặp được đây? Nhìn về phía xa hơn, đó là một đám dị tộc. Những kẻ này là những đại dương nghiệt của thời đại cũ mà Tiêu Trần đã thả ra từ vùng đất nơi không thể biết. Sau khi những kẻ này cướp giết xong đại thế giới, đã lặng lẽ đến địa cầu từ nửa năm trước. Mặc dù số lượng những kẻ này không nhiều lắm, nhưng yếu nhất đều là Nguy Đế. Bọn họ lại là quân đột kích tốt nhất. Nhưng vấn đề là đám người này chỉ nhận Tiêu Trần, hoàn toàn không cho Thanh Y một chút mặt mũi nào. Xa hơn ở phía sau bên trái là nơi tập trung của một số người dị tộc. Những người dị tộc này cực kỳ lộn xộn. Tuy số lượng đông nhưng lại lộn xộn như một đoàn binh hỗn tạp. Ở bên phải, đại quân quan trọng nhất là đại quân của Minh Bộ. Vì mối quan hệ của Tiêu Trần, Mã Bạch Tàng sẵn sàng dẫn đầu. Nhưng đa phần quân đội của Mã Bạch Tàng hầu như đều là kỵ binh nhẹ, không thích hợp để công kích. Người thích hợp nhất để công kích đợt đầu, đối đầu với kỵ binh hạng nặng chính là đại quân thú tu. Ở phía sau bên phải là đại quân nhân tộc. Đây là đại quân có số lượng lớn nhất. Thế nhưng vấn đề lớn nhất cũng ở đại quân này. Bởi vì thời gian quá ngắn. Thanh Y không thể làm được những gì như Tiêu Trần đã làm, trực tiếp dùng ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh để tăng cường quyền lực tập trung làm cho các đại quân của nhân tộc mỗi người tự chiến đấu một mình, một hoặc một số đại thế giới liên hợp với nhau tạo thành một thế lực nhỏ. Trong đại quân nhân tộc có rất nhiều kỳ binh thiết giáp hạng nặng thích hợp để tấn công. Nhưng không ai muốn là người đầu tiên leo lên thiên nhai bất động thành. Xa hơn nữa, chính là đại quân địa ngục của lãnh tiểu lộ, thành thật mà nói, so với các đại quân lớn khác có chút chẳng đủ nhìn, số lượng quá ít ỏi. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo của bạch giáp tướng quân trong cảnh giới đại đế, tinh khí thần lại cao hơn hẳn so với các đại quân khác. Ở phía sau nữa có một số chủng tộc chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng số lượng không nhiều. Ví dụ, Long tộc, Thiên Vũ tộc. Phượng hoàng tộc và một số tộc thậm chí không thể được đặt tên. Một đại quân khủng bố như vậy, nếu thật sự có thể bệnh lại thành một sợi dây thừng thì nhất định có thể chính diện chống lại dị vực. Tiêu Trần còn chưa xuất quan, chỉ vẻn vẹn dựa vào uy danh của Thanh Y hoàn toàn không thể đoàn kết nhiều đại quân như vậy. Thậm chí bây giờ, hành vi kéo bè kéo cánh đã xuất hiện trong đại quân, đặc biệt là trong đại quân nhân tộc chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Đây là hậu quả của việc không có trung ương tập quyền. Thành thật mà nói, nếu chiến tranh không nổ ra, quyền lực của Thanh Y sẽ bị mất đi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ xảy ra nội loạn. Bây giờ chiến tranh nổ ra sớm hơn, không phải là một chuyện xấu. Thanh Y đi đến nơi đóng quân, không cần nói gì nhiều lập tức mở hình ảnh được lưu trữ trong mắt giám sát. Mắt giám sát bay lên, tạo thành một tấm gương lớn như một ngôi sao ở trên cùng. Để cho hầu hết mọi người nhìn thấy hình ảnh trong mắt giám sát. Các vị, tôi sẽ không nói gì nhiều, đây là hình ảnh do mắt giám sát ở hàng rào truyền lại. Sau khi xem xong rồi hãy quyết định." Thanh Y nói xong, lạnh lùng liếc nhìn qua đại quân một vòng. Một số thủ lĩnh đại quân xem thường, bọn họ từ lâu đã không hài lòng với việc khống chế quyền lực của Thanh Y. Chương 2052 Đoàn kết nhưng khi hình ảnh của con mắt giám sát hiện ra trước mặt, tất cả mọi người đều trợn trong mắt. Nhìn thấy một đoàn kỵ binh thiết giáp hạng nặng nối thành một đường đen dài vô biên kia, mặc dù chỉ qua gương cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách hủy diệt kia. Cho đến thời khắc này, mọi người mới biết bọn họ đang phải đối mặt với loại quái vật gì. Bọn họ cũng hiểu tại sao thanh y lại nôn nóng và cảm giác nguy cơ nghiêm trọng đến vậy. Thông thiên đại đế Khi đại quân của hạo nhiên đại thế giới nhìn thấy tiêu trần ma tính, nhìn không được kinh hô lên. Thông thiên đại đế được sinh ra ở hạo nhiên đại thế giới. Điều này đã khiến cho hạo nhiên đại thế giới có rất nhiều lợi ích. Số mệnh của đại đế đã khiến đại thế giới này trở thành thánh địa tu hành cường đại nhất. Mỗi một tu sĩ sống trong hạo nhiên đại thế giới đều rất cảm ơn tiêu trần. Hơn nửa mỗi tu sĩ bước ra khỏi hạo nhiên đại thế giới đều coi đây là niềm tự hào. Khi nhìn thấy dáng vẽ một người lẻ loi trơ trọi của tiêu trần ma tính đứng một mình trước hàng rào, trong nội tâm các tu sĩ ở hạo nhiên đại thế giới đều tràn đầy xấu hổ. Trận chiến này không phải là trò đùa của trẻ con. Vào lúc này, giọng nói của Thanh Y vang lên trong hư không, Thanh Y bước ra một bước đến trước gương. Thanh Y vẽ mặt nghiêm túc, hét lên với phía dưới bằng tất cả sức lực của mình. Đây là cuộc chiến một mất một con. Đây là cuộc chiến sinh tồn giữa hai vũ trụ. Không có đường lui, chúng ta chỉ có thể giành chiến thắng. Chỉ có chiến thắng, chúng ta mới có thể giữ được quê hương, thế hệ sau của chúng ta mới có thể bước đi trên tinh không này một cách an toàn. Không nên như vậy, không nên như vậy. Thanh y gầm lên, hung hăng chỉ vào tấm gương phía sau anh ta. Không nên để một mình đại đế chiến đấu anh Dũng. Đây là trách nhiệm của chúng ta, chúng ta nhất định phải gánh vác. Nghe tiếng gầm gần như gào thét của Thanh y, Đại quân bên dưới im bặt. Thanh y đại nhân nếu không ai muốn đi trước, vậy để chúng ta đi trước đi. Mã Bạch Tàng dẫn đầu bước ra, cho dù là kỵ binh hạng nhẹ cũng chưa chắc không thể tấn công chính diện. Việc đã đến nước này, Thanh y đã không còn lựa chọn nào khác. Câu nói của tiêu trần mà tính chống đỡ không được bao lâu, khiến cảm giác khủng hoảng của Thanh y đã lên đến đỉnh điểm. Thanh y hiểu rằng không còn bất kỳ sự chậm trễ nào nữa, cho dù binh chủng nào thì cũng phải bắt đầu đại quân kỵ binh nhẹ của anh làm sao có thể xông lên tấn công trước tiên được trận tấn công đầu tiên đương nhiên phải là kỵ binh hạng nặng hắc thủy của hạo nhiên đại thế giới của tôi rồi một ông lão có thân hình cao lớn nhưng có phần hơi gù lưng bước ra chăm chú nhìn tiêu trần ma tính trên gương phong tam kỳ hiện tại là người lãnh đạo chính thức của hạo nhiên đại thế giới hắn ta không thể phân biệt được sự khác biệt giữa nhân tính và ma tính khi đại đế vẫn còn ở hạo nhiên đại thế giới Tiêu trần nhân tính đã không ít lần dạy dỗ hắn ta. Nhưng dù sao hắn ta vẫn còn sống. Không phải à. Để cho hắn ta sống chính là sự nhân từ lớn nhất của đại đế. Phong Tam Kỳ đã suy nghĩ thông suốt điều này từ lâu, bây giờ hắn ta muốn ra tiền tuyến, muốn sát cánh chiến đấu cùng thôn thiên đại đế. Đây là vinh quang, vinh quang tối cao. Một triệu kỵ binh không phải hơi ít sao. Một vị tướng quân mặc áo giáp màu đỏ đi ra. Hỏa thần trong ngũ hành đại thế giới, một vị thần linh trời sinh đất dưỡng. Không đủ, còn chưa đủ, nói đến tấn công, làm sao thiếu phụ phong tộc của tôi được. Một nữ tử mặc áo giáp màu bạc sáng rực bước ra, cô ta là tộc trưởng đương thời của phụ phong tộc. Là em gái của Mã Bạch Tạng, Mã Nữ Lan. Mã Ngữ Lan mặc áo giáp, tư thế hiên ngang, phụ nữ không thua đấng mày râu. Mã Bạch Tạng nhìn em gái mình, môi mấp mấy nhưng không nói gì. Phụ phong tộc được sinh ra là vì chiến trường, không có lý do gì để ngăn cản cô ta cả. Nếu phụ phong tộc đã đi, làng yên tộc của tôi đương nhiên cũng sẽ đi. Một thiếu niên đứng lên, đại gia tộc này là kẻ thù truyền kiếp với phụ phong tộc, vào thời khắc sinh tử mấu chốt này, đã buông xuống những ân oán nhỏ nhoi kia. Cùng nhau đánh đi, để sau này không bị người ta đâm cột sống mắng mỏ là cái đồ hẹn nhát, chuyện này sẽ bị thằng cháu trai kia của tôi chê cười mất. Đúng vậy, bị người khác mắng sau lưng không có lỗ đích cảm giác không tốt lắm đâu. Cùng nhau đánh đi, cùng nhau đánh đi, ha ha. Chẳng mấy chốc, rất nhiều đại thế giới cùng bắt tay nhau ra trận. Cho tới giờ phút này, hầu như tất cả các đại thế giới của nhân tộc có kỵ binh hàng nặng đều đã đứng lên hết. Đây là sự phức tạp của nhân tính. Chương 2053, đoàn kết, hai, đại quân hỗn loạn nhất của nhân tộc trước đây, giờ phút này đã đoàn kết một cách khó hiểu. Đôi khi chỉ cần một điều nhỏ nhặt, thậm chí không phải là một lý do, cũng có thể khiến bọn họ ngang nhiên tìm đến cái chết. Thú tu sẽ phái 10.000 thiên hoang cử thú cùng xuất chinh với kỵ binh hạng nặng. Đại tế tự của thú tộc đứng lên, đưa ra quyết định của mình. Thiên hoang cử thú là những mang thú to lớn như những ngôi sao, da dày thịt béo. Máu nhiều khả năng phòng thủ cao, cực kỳ thích hợp đối kháng chính diện với kỵ binh hạng nặng. Đại tế tự cũng vô cùng hào phóng. 10.000 thiên hoang cự thú gần như đều là quân xung kích của các cô. 10.000 con thiên hoang cự thú, cộng với hàng trăm kỵ binh thiết giáp hạng nặng của các đại thế giới nhân tộc, đã có vốn liếng cho cuộc đối đầu trực diện đầu tiên. Xin nhờ vào các vị, nhất định phải chặn lại đại quân dị vực trước hàng rào. Cho dù thế nào đi chăng nửa đừng để đại quân theo sau của bọn chúng bước qua. Xin nhờ vào các vị. Thành y nói xong, cúi đầu thật sâu. Nhân cơ hội này, từ kiến quân đi tới trống trận trong đại quân. Từ kiến quân là người đầu tiên giống lên tiếng kèn tập hợp đại quân. Tiếng kèn làm cho lòng người sụt sôi, kèm theo nhịp trống dục giả vang lên trong hư không. Một thành phố khổng lồ mở ra trong hư không trống rỗng. Tất nhiên. Thiên nhai bất động thành của tiêu trần thần tính bây giờ đã bị liên quân trưng dụng. 12 thiên tượng tinh bước ra khỏi thiên nhai bất động thành. Đây là thủ hạ của tiêu trần thần tính, trước giờ luôn chỉ có 12 người. Bởi vì đại đạo tán loạn, trong 12 thiên tượng tinh đã xuất hiện 4 cường giả cấp đế, 8 vị còn lại đều là cường giả đỉnh cấp nguy đế. Vô ám tinh, Nguyệt ảnh tinh, Đao lòng tinh, Kỳ lân tinh. Bốn người các cậu đi tới bên cạnh đại đế. Nhất định phải bảo vệ an toàn cho Đại Đế Chu Tước Tinh tóc đỏ nhìn mọi người nhẹ nhàng gật đầu 12 thiên tượng tinh không được xếp theo thứ tự Thế nhưng khi xảy ra chuyện gì đều là do Chu Tước Tinh sắp xếp Mấy năm qua vẫn luôn là như vậy Bốn thiên tượng tinh cấp đế được Chu Tước Tinh đặt tên gật đầu đồng ý Đối với bọn họ có lẽ sự an toàn của tiêu trần thần tính mới là quan trọng nhất Bảo trọng Tạm biệt bốn người bạn thân Chu Tước Tinh nhìn những người còn lại, cười nói, bất luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho đại đế mất mặt. Yên tâm đi, chỉ có cậu nói nhiều. Thiên Lang Tinh biểu môi. Chu Tước Tinh nhướng mày, xoay người đối mặt với đại quân nhìn không thấy giới hạn phía dưới. Thiên nhai bất động thành đã lâu rồi không có náo nhiệt như thế. Chu Tước Tinh cười hít sâu một hơi, dùng hết khí lực lớn nhất. Mời đại quân tiên phong vào thành, em mờ thành có chút khan khàng nhộn nhạo ở trong hư không? Nhìn thành to lớn kia, phong tam kỵ mặc vào áo giáp vào, dẫn đầu đại quân của mình đi về phía thiên nhai bất động thành. Mọi người nhìn một màn này, bọn họ cũng biết chuyến đi này có ý nghĩa như thế nào. Có thể thật sự là thập tử vô sinh. Thế nhưng bất luận như thế nào, bất luận muốn làm gì, đi nơi nào, tóm lại là phải có người bước ra bước đầu tiên. Chiến. Chiến chiến không biết là người nào cầm đầu một chữ chiến đã triệt để đốt máu nóng của đại quân em mờ thanh làm phấn chấn lòng người quanh quận ở trong hư không rất lâu không muốn tản đi ngày này năm này được hậu thế gọi là ngày vinh hưng năm vinh hưng bởi vì từ ngày ấy mảnh tinh không này sẽ sáng tạo ra hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có xung quanh địa cầu trước một lò luyện lửa thật to chiếm giữ hơn nửa ngôi sao Vô số luyện khí sư đang ngày đêm không ngừng chế tạo những đồ trang bị cần thiết cho quân đội. Bịch Một luyện khí sư ngã xuống trước lò luyện, đầu của hắn ta thiếu chút nữa ngã vào trong ngọn lửa mãi mãi không tắt. Kéo xuống nghỉ ngơi, người kế tiếp bổ sung. Rất nhanh vài binh lính mặt khô giáp diều luyện khí sư ra ngoài. Loại tình huống như vậy dường như thường xuyên xảy ra, luyện khí sư xung quanh đã thấy không còn lạ, chỉ ngẩn đầu nhìn xem là tên yếu ớt nào. Rồi lại vùi đầu tiếp tục công việc trong tay. Chiến tranh có gì? Có tiền, có người, có trang bị. Bây giờ có tiền, người cũng có, chỉ có thiếu trang bị. Quy mô chiến tranh lần này là trước đây chưa từng có, trang bị và tài nguyên tiêu hào với quy mô chiến tranh này không cách nào tưởng tượng được. Lò luyện lửa đã hoạt động gần 2 năm, chế tạo độ trang bị đã sớm định, trường đao trường thương khác nhau thích hợp xong vào trận địa chém giết, còn có áo giáp. Có thể làm được cũng chỉ có ngần này, nhưng dù cho yêu cầu đơn giản thế nào, trên một triệu luyện khí sư khởi công hàng ngày hàng đêm, cho tới hôm nay vẫn còn chưa có đồ trang bị cho đại quân hoàn chỉnh. Chương 2054, sáu đối một vận chuyển số lượng lớn pháp khí, đứng ở ngoài lò luyện, chỉ chờ đánh xong trang bị là sẽ đưa đến đại quân. Tiêu trần thần tính và tử linh Lung phụ trách đợi ở đây. Tiêu trần thần tính thân vẫn là con gái, tuy nàng ham chơi, thế nhưng chung quy biết chừng mực. Nàng coi giữ ở chỗ này hai năm, ngày này đột nhiên đi ra ngoài. Nhìn hư không vô tận nơi xa, thần tính đột nhiên khóc lên. Bốn thiên tượng tinh chạy tới canh giữ ở đây lặng đứng đừng bên cạnh tiêu trần thần tính, bọn họ biết đại đế chắc là đã nhìn thấy cái gì. Tiêu trần ma tính đứng lên từ trên thanh đồng vương tọa. Lạnh lùng nhìn hàng rào phía trước. Một bóng người đi ra trước, cầm trong tay quạt giấy, toàn thân nho nhã, chỉ là môi của hắn ta có chút quá mỏng hơn nữa còn là màu đen, khiến cho hắn ta trông có chút không tốt. Xin chào Đại Đế, Tại Hạ Độc Túy Thanh Phong, Tây Phương Tôn Giả. Nho sinh rất là lễ phép thi lễ một cái với tiêu trần ma tính. Nói nhiều với hắn làm gì, có muốn thêm một bầu rượt nữa hay không? Một bóng người khôi ngô tiếp theo đi ra từ hàng rào, Tiêu trần nhân tính mà ở chỗ này chắc chắn có thể nhận ra hai người này. Bởi vì hai người này đã từng truy sát hắn, một nho sinh có năng lực ký sinh. Còn lại chính là người cua. Tiêu trần ma tính là ai chứ, nếu như phản ứng lại với mi hắn đã không gọi là tiêu trần ma tính rồi. Tiêu trần ma tính đột nhiên giơ đào trong tay lên, một đào khí cực kỳ ngưng luyện xong thẳng tới. Đào khí này cũng không công kích hai người mới xuất hiện mà trực tiếp vọt vào trong hàng rào. Dù vậy, nho sinh và người cua liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt nhau là sự khiếp sợ. Đao khí tùy ý này lại có thể mang theo theo đại đạo vô thường. Cùng đi ra ngoài. Tiêu trần mà tính thẳng nhiên nói. Rất nhanh, bốn bóng người đi ra từ trong hàng rào. Bốn người này lại là hai cặp sinh đôi. Hai trai hai gái. Hai nữ tử vô cùng xinh đẹp, khí chất thần thánh linh hoạt kỳ ảo. Hai nam tử ẩn trong thánh quang màu trắng, cùng khí chất của hai nữ tử sinh đôi hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu Trần Ma Tính thấy bọn người kia, thế mà lại không nhìn được cười. Bởi vì Tiêu Trần Ma Tính cảm thấy dị vực quá để ý mình. Sáu người này, tùy tiện kéo ra một người, ở bên mình tuyệt đối là cấp bậc bá chủ. Lúc này đây có sáu người, Tiêu Trần Ma tinh cam thay gi vuot qua đe sao có thể không cười. Đồng thời Tiêu Trần Ma Tính cũng ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng thực lực của dị vực e rằng mạnh đến mức không thể ngăn cản đại đế thứ lỗi sáu đối một tuy là thắng không anh hùng thế nhưng không còn cách nào ngài quá mạnh mẽ nho sinh tao nhã lễ độ nói thủ đoạn không quan trọng kết quả mới quan trọng tiêu trần ma tính ít khi trả lời một câu người thắng làm vua người thua làm giặc thắng nói cái gì đều là đúng không cần phải nói nhảm nhiều như vậy kết giới mở ra người cua không nhìn được phất tây Người cua vừa giúp lời, tỷ muội sinh đôi không có bất kỳ lời nói nhảm, các nàng kéo tay của đối phương. Không có có bất kỳ triệu chứng nào, trong nháy mắt một kết giới thần thánh quang minh bao phủ trên không. Phạm vi to lớn, e rằng khắp cả ngân hạ đều ở trong kết giới quang minh. Phía dưới kết giới quang minh, bóng dáng cặp sinh đôi nam hóa thành thánh quang, tiêu tán không thấy nữa. Không chỉ bị sáu chí tôn vô thượng bao vây tiểu trừ, mà ngay cả thuộc tính cũng khắc chế tiêu trần ma tính. Thậm chí ngay cả trên phương thức tác chiến cũng bị nhắm vào chuyên môn. Tỷ mùi sinh đôi phụ trách mở ra kết giới thần thánh, hạn chế tiêu trần ma tính với thuộc tính đại ma của mình. Nho sinh và người của phụ trách kiềm chế chính diện. Sát chiêu chân chính chắc là nam tử sinh đôi kia, phương thức tác chiến của bọn họ chắc là ám sát đánh bất ngờ. Xem ra đối với việc đánh chết tiêu trần ma tính, dị vực nhất định phải được. Cả đời tiêu trần ma tính đại chiến vô số... Dĩ nhiên liếc mắt là nhìn ra bố trí của đối phương. Tuy đơn giản, nhưng lại tuyệt đối hữu hiệu. Có bố cục, dĩ nhiên là có thể phá cục, tỷ mùi sinh đôi kia thực lực hơi yếu, hơn nữa còn là người chống đỡ toàn bộ kết giới. Nhất định phải đánh giết các nàng trước mới có thể để cho lực lượng của mình không bị kết giới thần thánh này hạn chế. Tiêu trần ma tính không nhiều lời, cắm mộc đao ở tại trước mặt mình. Âm. Tiêu trần ma tính ấn nhẹ một cái. Nơi mũi mộc đao xuất hiện nhộn nhạo như vệt nước. Sống gần dập dần ra, mà một đao chậm rãi chìm vào trong sống gần dập dần. Hắn tính giết chị em quanh linh trước. Nho sinh lập tức thấy rõ ý đồ của tiêu trần ma tính, mở miệng nhắc nhở. Bảo vệ tốt hai người, để tôi đi tiếp hắn. Người cô nói, bỗng nhiên nhằm phía tiêu trần ma tính. Chương 2055, giao phòng trong lúc chạy, mỗi lần người cua bước ra một bước, dưới chân sẽ hiện ra một vũng bùn đen to lớn, tựa hồ giống với loại thần thông dưới chân nở hoa sen. Đương nhiên lấy thực lực của người cua, những vũng bùn đen sẽ không đơn giản như là dưới chân nở hoa sen. Vũng bùn đen có tính ăn mòn rất mạnh, hư không tối ông trực tiếp bị nóng chảy. Sau đó trong bùn thỉnh thoảng có phù văn quái lạ gì đó xuất hiện, ngay tiếp theo là một ít tiếng kêu cổ quái. Đại lạc quan. Đối mặt với người của khí thế bàn bạc, tiêu trần ma tính bỗng nhiên vung xuống tay phải. Một chiếc quan tài đen khổng lồ từ trên trời dán xuống. Trực tiếp đóng người cua không kịp phản ứng lại. Trấn. Không đợi tiêu trần ma tính có động tác gì, một cái khóa sắc dài hẹp đầy phụ văn đen trống rỗng xuất hiện, cuốn chặt lấy quan tai đen khong lo tu tren troi giáng xuong truc tiep đong Đại ma tinh co đong tac gi mot cai khoa sắt dai hep đay phu van mở. Trong tay tiêu trần ma tính vẽ một cái hư không bên dưới quan tài trong nháy mắt nghiền nát. Sau đó từng âm phong cùng nộ dựng lên, từng tiếng kêu gạo thê lương vang lên, vô số tay quỷ lớn như ngọn núi từ trong hư không phá toái. Kéo cả chiếc quan tài lại gần dị không gian kinh khủng. Hỏa trung vạn giới, mở. Tay tiêu trần mà tính liên tục không ngừng, tay phải bỗng nhiên lôi kéo, một bức họa cùng tròn biến hóa kỳ lạ màu đen phiêu đảng mà lên. Rơi vào trong hư không phá toái ấy. Mặc dù nói thì lâu, thế nhưng tốc độ phát sinh của mọi chuyện cũng chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Hơn nửa thuộc phong ấn của tiêu trần ma tính cũng không phải là vì thật sự có thể phong trấn người cua. Tiêu trần ma tính chỉ đang kéo dài thời gian, đừng để người cua thêm phiền cho mình. Phá tói hư không trong nhay mat hon nua thuat phong an cua mắt khôi phục lại phien cho minh pha toai hu khong trong tĩnh sau khi tiêu trần đánh ra bức họa cuồng tròn. Nếu như người cua không có thần thông không gian cao cấp nhất, như vậy hắn ta sẽ bị vây trong dị không gian của bức họa trong thời gian dài. Sau đó tiêu trần ma tính không chút do dự. Thân hình trực tiếp bắt đầu phân tách ra. Một thân hóa hàng vạn hàng nghìn, một tia ý thức nhằm phía tỷ mùi thánh quang nọ. Ngươi nghĩ rất đơn giản. Phá vọng. Người cu vốn nên bị giam vào dị không gian, nhưng giọng của hắn ta lại đột nhiên vang lên. Một ánh sáng màu nâu đen sáng lên, tia sáng này sắc bén đến cực điểm, trực tiếp chặt đứt tất cả hư vọng ở thế giới hiện thực. Những phân thân của tiêu trần ma tính trong nháy mắt bị diệt. Bịch. Bịch. Bịch. Trong vũng bùng người cua để lại bich trong vung buon nguoi tiếp vang lên hơn 10 tiếng nổ vang, sau đó hơn 10 người cua bò ra từ vũng buồn. Tiêu trần ma tính nhíu mày. Những thứ bò ra từ vũng bụn đó thế mà không phải là phân thân, mà là thực thể. Nói cách khác, hành vi phong trấn của mình lúc trước hoàn toàn vô dụng. Ở tại chỗ này đi. Đoạn hiện. Người của căn bản không cùng tiêu trần ma tính dông dài, cực chiêu tái hiện. Chỉ một thoáng, trong toàn bộ kết giới thánh khiết xuất hiện du dương tự như sóng biển, thế giới chân thật bắt đầu mờ đi. Trong thế giới hư ảo, vô số phụ văn đại đạo bắt đầu tạo ra. Đối mặt loại chiêu cực đạo ấy, mí mắt tiêu trần ma tính đều không nháy mắt một cái, thậm chí ngay cả động cũng không có động. khinh thường như vậy. Đi chết đi. Hơn mười người cua lôi cuốn đại đạo nổ âm, hung tận đánh phía tiêu trần ma tính. Không đúng. Vào lúc sức mạnh sắp bùng nổ, sắc mặt hơn mười người cua đột biến, nhưng mà muốn thu tay lại lại đã không còn kịp rồi. Cực nhạc lạc. Hơn mười người cua lại có thể trong nháy mắt này, trên cơ sở của chiêu đã xuất ra, lại lần nữa ra chiêu. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt hơn mười người cua xuất hiện thành từng mặt kính xoay tròn màu nâu đen. Oanh. Cùng lúc đó, Chiêu trước của người cua đã đánh lên người tiêu trần ma tính. Sức mạnh không gì sánh kịp, tại thời khắc này ấm ấm bọc phát ra. Quỷ dị là, cơ thể của tiêu trần ma tính bắt đầu nhanh chóng bành trướng, bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh trong nháy mắt bành trướng mà đến của người cua. Oanh! Chuyện càng kinh khủng xảy ra, tiêu trần ma tính hấp thu sức mạnh của người cua, bành trướng đến không gì sánh được đột nhiên nổ bung. Toàn bộ thế giới hư hóa thiếu chút nữa bị tạc nổ. Hơn 10 người cô lập tức té bay ra ngoài. Cũng may có mặt kính nâu đen hấp thu sức mạnh, người cô trong chật vật, thật ra cũng không bị thương tổn. Ken Nơi trung tâm vụ nổ, một người tí hon màu đen lớn chừng bàn tay rơi xuống. Khôi lỗi thuật Nhìn người tí hon màu đen nọ, bạn nhân tức đến ngứa răng. Khôi lỗi thuật luôn luôn bất nhập lưu, lại có thể đùa bẩn tôn giả như hắn ta, có thể không khiến người cua phát cáu sao. Hừ Người cô lạnh lùng hừ một tiếng, triệt tiêu thế giới hư huyển gần như là vỡ nát. Trong hiện thực, khi phóng ra phân thân tiêu trần ma tính cũng đã thay đổi bản thể và khôi lỗi thuật. Chương 2056, Giao Phong, 2, tiêu trần ma tính rất rõ ràng bản thân muốn làm gì, mục đích của mình là cái gì? Về phần tiêu trần ma tính chân chính ở nơi nào? Nhìn sắc mặt Nho Sinh là biết. Lúc này sắc mặt Nho Sinh nghiêm túc, bởi vì tiêu trần ma tính lại có thể quỷ dị đứng ở phía sau mình. Đại đế thật có thủ đoạn, có thể dùng khôi lỗi thuật bất nhập lưu ở trường hợp này, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nho Sinh cười. Tiêu trần ma tính mới lười nói nhảm với hắn ta, trực tiếp dùng tay thành đao, hung hăng chém về phía đầu Nho Sinh. Khiến người ngoài ý là, đao màu đen khí, lại có thể trực tiếp cắt đứt đầu của Nho Sinh. Sức mạnh đau khí nổ tung thậm chí trực tiếp dụng mảnh tràn vào trong thân thể nho sinh, không ngừng xé rách. Một kích thành công, nhưng mà sát mặt tiêu trần ma sac mat cũng không tốt, vì nho sinh đó là giả. Nói giả cũng không thích hợp, phải nói là một cái thế thân. Tiêu trần ma tính cũng không muốn suy nghĩ nhiều, hiện tại mục tiêu chủ yếu là đánh chết cặp song sinh có thể tạo ra kết giới kia. Nếu không đến lúc đó, sợ rằng lĩnh vực của mình đều phải bị kết giới này ảnh hưởng rất nhiều. Đổ. Tiêu trần ma tính trở tay lôi kéo, tái hiện chiêu biến hóa kỳ lạ. Phía sau tiêu trần ma tính, có biển rộng hắc ám chạy chồng ra. cuồn cuồng cuốn lên con sóng màu đen cao vạn trường. Trước khi dòng nước cuốn tới, tiêu trần ma tính dẫn biển rộng hắc ám tấn công sông bào thai thánh quang ở phía xa. Muốn sông qua, hỏi qua ta sao? Hơn 10 người cô đột nhiên ngăn cản phía trước biển đen. Bàn nham. Hơn 10 người cua khẽ quát một tiếng, ánh sáng nâu đen đột nhiên bùng nổ. Một cái tường lớn màu nâu đen giống như tách ra toàn bộ thế giới xuất hiện, thẳng tắp chặn biển lớn màu đen lao nhanh tới của tiêu trần ma tính. Biển lớn màu đen và bức tường thế giới kia mảnh liệt đụng vào nhau. Vô số phù văn đại đạo, bắt đầu đối đầu với nhau. Đây là đạo của hai vũ trụ, đây là va chạm trực tiếp nhất của hai loài đại đạo. Đại đạo nổ vang, hư không biến sắc. Có thể thực sự như đại đạo đã từng nói, phía bên mình mà chống lại dị vực, thì sẽ bị vây trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Hơn nữa hiện tại biển rộng dân trào của tiêu trận ma tính, ở trên thuộc tính còn bị bạn nham khắc. Dưới tình huống gần nhau, thuộc tính khắc chế mới có thể quyết phân hướng đi thắng thua. Đặc biệt là cường giả loại thuộc tính thần tính, ma tính cực kỳ đơn nhất, nếu như tình báo có đủ, là có cách đặc biệt nhầm vào. Từ đầu đến giờ... Tất cả thủ đoạn của tiêu trần ma tính dường như đều bị đối phương vững vàng khắc chế. Thế nhưng vậy thì sao chứ, tiêu trần ma tính chưa bao giờ quan tâm những thứ này. Cho tới bây giờ, tiêu trần ma tính sẽ chỉ biết tính nhiệm đau trong tay mình. Mà giờ khác này, tiêu trần ma tính còn chưa xuất đau. Bóng dáng tiêu trần ma tính đứng thẳng trên mặt đao ám, bóng dáng theo sóng vỗ ma lên xuống phập phòng. Ngưng thần, tỉnh khí. Tiêu Trần Ma Tính đã không nhớ ra được đã bao nhiêu năm rồi, mình không nghiêm túc suốt đau như vậy. Tiêu Trần Ma Tính giơ lên tay phải, tuy rằng trong tay của hắn cũng không có đau. Thế nhưng mọi người ở bên trong kết giới này đều cảm nhận được nhất một luồng khí sắc bén cực kỳ bá đạo cùng bạo được tạo ra. Ám nguyệt thiên chinh. Tiêu Trần Ma Tính đưa tay dựng lên cực chiêu. cùng bạo đánh vào biển rộng tâm không thể vượt qua tường cao, tại lúc này đột nhiên ngừng lại không chỉ riêng biển rộng ngừng lại hết thảy tất cả xung quanh dường như cũng ngừng lại sau đó một vầng trăng đen chậm rãi dâng lên từ trong biển rộng hắc ám trong đao khí quanh quẩn nổi lên một tia sáng khiến vầng trăng đen trông lộng lẫy xa hoa trên biển dân trăng sáng chân trời như cạnh bên tiêu trần ma tính luôn luôn không muốn quay đầu lại nhìn người và việc đã từng điều ấy sáng tạo ra sự cường đại của hắn cũng sáng tạo ra sự cô độc của hắn Nếu quả thật có bạn bè để nhớ lại, có lẽ chỉ có con người cạ nhây kia đi. Tiêu trần ma tính giật nhẹ khóe miệng, tay không đau hung tận chém ra phía trước. Biển rộng hắc ám bình tĩnh nhưng ngay sau đó lại điên lên, vần trăng đen lộng lẫy cũng theo đó phát điên. Vần trăng giáng ngoài khơi, lao thẳng tới bức tường cao ngăn chặn tưởng chừng không thể vượt qua được. Thánh Quang ơi, hãy rọi sáng bóng đêm ấy. Theo vần trăng đen trùng kích. Tiếng ngâm sướng thanh lãnh vang lên trong thế giới kết giới. Một mặt trời màu vàng vượt qua tường cao treo trên đỉnh vòng trời. Quang huy thần thánh soi sáng xuống, muốn xua tan hắc ám nồng nặc do tiêu trần ma tính mang tới. Nhưng thật sự có thể bị xua tan sao? Vầng trăng đen bỗng nhiên đụng vào tường cao, bức tường lúc trước va chạm đại đạo nhưng vẫn bất động giờ đây lại như là đậu hũ, bị vầng trăng đen cắt ra. Đây là đao khí thuần túy. Chương 2057, ám nguyệt thiên chinh vọng nho sinh có chút khàng, vận trăng đen ấy lại có thể không mang bất luận thuộc tính nào, hoàn toàn là đao khí thuần túy. Thế nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, phòng ngự người cô làm ra cũng không thể đủ ngăn trở một chiêu này. Trường hợp như vậy mà còn giữ lại thực lực, hồ đô. Nho sinh thấy thế tức giận rống lên một câu. Không sai, người cô thế mà lại chưa dùng tới toàn lực, để phòng ngự vận trăng đen ấy. Bởi vì hắn ta thấy, Thái Dương Thánh Quang đó đã đủ để tiêu hao phần lớn sức mạnh của vần trăng đen. Thế nhưng hắn ta không ngờ tới, vần trăng đen ấy chỉ là trông giống như mà khí kéo tới mà thôi. Đại vực sâu, mở. Đã không đợi kịp người cô ra chiêu tiếp, bản thân nho sinh bật hết hỏa lực. Hư không trên lối đi của vầng trăng đen tại thời khắc này đột nhiên bị cắt. Xoạt. Cái lỗ to lớn kia, ngay sau đó, như là bị hung tận xé toạt ra. Một sinh linh không thể nói rõ, không thể diễn tả xuất hiện ở sau cái lỗ đó. Khó mà miêu tả được, khó mà nhắn nhũ bất luận cái gì tình cảm, chỉ có sự sợ hãi âm thầm truyền ra từ trong thân thể sinh linh kia. Trong sự sợ hãi ấy mang theo cực độ áp lực và tan vỡ. Mặc dù là tiêu trần ma tính, cũng tại thời khắc này bị ảnh hưởng một cái, vầng trăng đen vọt tới trước hơi ngừng một chút. Ngay lúc trong nháy mắt vầng trăng đen ngừng lại, tiêu trần ma tính bị ảnh hưởng. Một thanh chủy thủ vàng đột nhiên đâm vào ngực tiêu trần ma tính. Hai thích khách giấu trong kết giới thánh quan lần đầu tiên xuất thủ. Không thể không nói, cơ hội này nắm bắt rất tốt. Vòng bảo hộ phòng ngự trên người tiêu trần ma tính tự động mở ra, thế nhưng thanh chủy thủ kia vẫn đâm thủng vòng bảo hộ như các đậu hổ. Chủy thủ màu vàng mang theo quan huy thần thánh, hung hăng đâm vào trái tim của tiêu trần ma tính. Khiến người ta bất ngờ là, Thanh chủy thủ kia đánh lén thành công rồi cũng không ngừng lại, trực tiếp rút ra lần thứ hai biến mất tâm. Rất thông minh, bọn họ hiểu người giống như tiêu trần ma tính là không thể nào làm được nhất kích tất sát. Chỉ có thể hao tổn, dần dần dây dưa đến chết mới là thường sách. Chủy thủ mang tính chất thần thánh, đối với tiêu trần ma tính đã tạo thành tổn thương cực lớn, thậm chí trái tim vào thời khắc ấy đều ngừng đập. Rất nhanh trái tim của tiêu trần ma tính lần thứ hai nhảy lên. Chỉ là tim tổn thương hình như không thể được chữa trị. Đôi mắt tiêu trần ma tính hơi nheo lại, thậm chí không thèm nhìn vào vị trí vết thương. Bởi vì tiêu trần ma tính biết, nhìn cũng vô ích. Cơ thể tiêu trần ma tính hơi công. Mắt thấy Vầng trăng đen tiến vào không gian nơi sinh vật không thể diễn tả ở phanh. Phanh. Phanh. Không gian nơi sinh vật quỷ dị kia ở, bị Vầng trăng đen trong nháy mắt xông nát. Sinh vật không thể diễn tả nọ cũng trong khoảnh khắc đó hôi phi yên diệt. Sắc mặt nho sinh tái nhợt vật mình triệu hoáng bị hủy, hắn ta cũng phải chịu một tí ảnh hưởng. Nho sinh không nhìn được nghiêng đầu nhìn mười mấy người cua. Một đám người cua cũng có thần sắc cực kỳ ngưng trọng, bọn họ hiểu sinh vật ngoại đạo ấy mạnh dường nào, nhưng là bây giờ lại không tiếp nổi một đau của tiêu trần ma tính. Cũng may mọi chuyện nho sinh làm cũng không phải là không có tác dụng chí ít thích khách sông bào thai nọ đã khiến tiêu trần ma tính bị thương không nên giữ lại làm tốt phòng ngự chỉ cần kết giới không phá là thích khách quan ảnh có thể ở bên trong này dây dưa hắn đến chết nho sinh căn dặn một câu dẫn đầu cho thấy thái độ phòng ngự mà lúc này chân trái của tiêu trần ma tính hơi rút lui một bước toàn bộ thân hình đè xuống dưới điều này làm cho tiêu trần ma tính trông giống như là một cây cung kéo ra tay phải của tiêu trần ma tính với vào bên hông Tự như nơi ấy có một thanh đao không nhìn thấy. Thuật trúc đao. Tiêu trần ma tính chưa từng luyện qua cái thứ này. Nhưng cái tên không làm ăn đàng hoàng nhân ta đã luyện qua, lại còn luyện ra dáng ra hình. Tiêu trần ma tính nhắm mắt lại, hồi tưởng hình ảnh tiêu trần nhân tính từng theo mình lẩm bẩm lại nhại giới thiệu về thuật trúc đao. Thuật trúc đao mang ý chỉ có một chữ, nhanh, hung, chuẩn Đây là ba chữ. Ông đây nói một là một. Giỏi thì cắn đi nè. Lăng. Khóe miệng tiêu trần ma tính không nhìn được công lên, bây giờ nghĩ lại tên kia hình như thật thú vị. Dần dần một cơn lốc vô hình ngưng tụ ở tay phải của tiêu trần ma tính. Mà ở trong mắt người cua và nho sinh, tiêu trần ma tính lại trở thành một thanh đao. Một thanh đao sắp ra khỏi vỏ. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp hắn. Giữa lông mày nho sinh đã không có phần thận trọng kia, trở thành thản nhiên. Nhân vật có thể đi tới loại thực lực này, làm sao có thể bị ảnh hưởng dễ dàng được. Chương 2058, chậm và nhanh nho sinh và người của tạo ra một thế thủ phòng ngự, từng đạo gận song vô hình trước mặt bọn họ. Những gì họ cần làm rất đơn giản, chặn tiêu trần ma tính, sau đó để cho các thích khách quan ảnh hao tổn tiêu trần ma tính đến chết trong kết giời thánh quang này. Phòng ngự đơn thuần, không phải là điều quá khó đối với họ, trong lòng bọn họ đã có dự tính. Mà những gì tiêu trần ma tính cần làm rất đơn giản, đó là giết chết đôi song bạo thai này, phá vỡ kết giới thánh quan, đưa trận chiến về một môi trường tương đối công bằng. Vì nhiệm vụ của cả hai bên đều rất đơn giản. Vậy hãy so sánh xem ngọn giáo của ai mạnh hơn, hoặc lá chắn của ai dày hơn. Với sự tập hợp liên tục của thích khách quan ảnh, Khung cảnh trước mặt hắn đã xuất hiện biến hóa. Nho sinh không còn là nho sinh, người cua cũng không còn là người cua, hai chị em song sinh ở phía ra cũng biến đổi, họ biến thành ba đường. Những gì tiêu trần ma tính phải làm là vượt qua hai đường đầu tiên và cắt đứt đường thứ ba. Âm. Trường bào đen trên người tiêu trần ma tính đột nhiên phòng lên, khí tức sốc lên góc áo của hắn. Nhưng ngay sau đó, động tỉnh không lớn này cũng lắng xuống, mọi thứ trở lại bình lặng trong mắt người thường, tiêu trần ma tính vẫn là tư thế rút đau ấy, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng trong con mắt của người cua và nho sinh, tiêu trần ma tính đã rút đau ra rồi. Chỉ là thanh đau này đi ra rất chậm, chậm đến mức nho sinh cùng người cua không biết xử lý ra sao. Lưu quan phòng ngữ trước mặt nho sinh đột nhiên sáng lên. Lẽ ra thủ đoạn phòng ngữ không có sai sót nào, nhưng nó đã tan tành dưới nhát đau cực kỳ lạ và cực chậm. Thanh đau không có thực thể. Cùng với tiêu trần ma tính, vừa xuyên qua hàng rào phòng ngự của chính hắn. Nho sinh nhìn tiêu trần ma tính đi qua trước mặt mình, chậm rãi đến mức có thể đến được số sợi tóc của tiêu trần ma tính. Chậm, thực sự quá chậm. Nhưng nho sinh lại không thể nắm bắt được tiêu trần ma tính, khi hắn duỗi tay về phía tiêu trần ma tính, lúc nào cũng thiếu một chút, mỗi lần đều thiếu chút nữa là chạm được vào. Cảm giác này thực sự rất lạ, bí ẩn, không thể nào diễn tả được hết. Còn người cua ở phía sau đã chuẩn bị sẵn pháp khí mà hắn ta đã tu luyện vô số năm, một vũng bùng đen. Cái vũng bùng đen này có từ khi hỗn độn bun đen cai vung bun chưa mở ra, xung quanh nó là vô số ẩn số, nếu như bị nhiễm phải, vậy thì chỉ có kết cục tan vỡ. Khác với cách phòng ngự bảo thủ của Nho Sinh, người cua biết rằng, cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Hắn tế ra pháo khí mạnh nhất của mình, đó là, để đối đầu trực tiếp với tiêu trận ma tính. Sau đó để cho thích khách quan ảnh đến thu dọn tàn cục. Đầm lầy đen tràn ra, chiếm toàn bộ thế giới trước mặt. Không ai có thể vượt qua vũng lầy này, kể cả một con mũi, mặc dù ở đây không có mũi. Nhưng khi thân ảnh của tiêu trần ma tính đến vũng lầy, người cô mới biết mình đã sai. Không biết trong đầm lầy nổ ra, tràn ngập bầu trời, nhưng không thể chạm tới tiêu trần ma tính cực kỳ chậm kia. Cảm giác này thực sự rất kỳ quái. Như thế thời gian đã trôi chậm lại vô số lần, tiêu trần ma tính vẫn bình tĩnh bước qua vũng lầy trong khoảng thời gian bị chậm lại này. Nhưng người cô biết rằng đây hoàn toàn không phải là thần thông chưởng khống thời gian, thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với sự tồn tại của họ. Đây là một đạo, một đại đạo mới chưa từng thấy. Tiêu trần ma tính chậm rãi vượt qua hai chiến tuyến, vào lúc này, thân thể tiêu trần ma tính đột nhiên chuyển động. Như sắm sét, như gió bão. Sau cực chậm, là cực nhanh. Một chút quan mang lạnh lẽo của thanh đao, sau đó thanh đao xuất hiện như một con rồng. Thanh đao này của tiêu trần ma tính đột nhiên cắt đứt đường thứ ba. Nó quá đột ngột và khoa trương đến nổi không ai có thể phản ứng kịp. Sau đó, hai cái đầu lớn bay lên bầu trời. Toàn bộ kết giới thanh quang vào lúc này rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt to lớn leo lên kết giới. Sự tan vỡ của kết giới chính là ở thời điểm tiếp theo. Tuy nhiên, khi vừa thành công, trái tim của tiêu trần ma tính đột nhiên co rút lại, giống như có một bàn tay vô hình nắm giữ trái tim của hắn một cách mảnh liệt. Âm. Vị trí trái tim tiêu trần ma tính đột nhiên mở ra, máu đỏ tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Máu của đại đế bị nhiễm bẩn từ đại đạo vô thượng, nhỏ xuống thế giới này, gây ra một chấn động điên cuồng. Sau đó, một thân ảnh mờ nhạt leo ra khỏi cái lỗ lớn trong lòng ngực của tiêu trần ma tính. Là một thích khách quan ảnh khác. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện của thích khách quan ảnh, không nắm bắt được cũng không thể chạm vào được, chỉ duy có nhãn thần thờ ơ, có dấu vết dễu cật. Chương 2059, chậm và nhanh, hai, cậu quá sơ suất rồi. Giọng nói của Nho sinh từ xa vang lên. Cậu không có tin tức tình báo, sau khi bị thương không xử lý vết thương ngược lại là từ bỏ phòng ngự dốc toàn lực tấn công thực sự là không thích hợp trái tim của cậu đã tan nát cho dù bây giờ kết giới thánh quang bị phá vỡ chúng ta cũng có thể hợp lực giết chết cậu trên hiện thế hơn nữa nói cho cậu một tin xấu kết giới này sẽ không dễ dàng bị phá vỡ ngay sau khi giọng nói của nho sinh vừa dứt chị xem xong sinh thánh quang vừa bị chặt đầu thế mà lại mọc lại đầu kết giới vốn đã vỡ vụn vào lúc này đã được gia cố Nhưng ánh sáng của kết giới đã mờ đi nhiều. Bọn họ là thần linh thiên sinh địa dưỡng, vốn là tồn tại không tiêu tan, thêm vào trường sinh bất tử tu hành, cậu không bao giờ có thể giết chết bọn họ. Nếu không phá được kết giới này, cậu chỉ có thể làm suy yếu bọn họ. Chúng tôi biết cậu có thể trùng sinh thêm một lần nữa, sau khi tái sinh thì sao? Nhò sinh mỉm cười nhìn tiêu trần ma tính, phần thắng đã nằm trong tay hắn. Ngay từ đầu, Đây là một trận chiến cực kỳ không công bằng. Họ biết rất rõ về tiêu trần ma tính, nhưng tiêu trần ma tính lại không biết gì về họ. Nhưng mà, lúc này, tiêu trần ma tính khẽ mỉm cười. Nụ cười này khiến tất cả mọi người đều kinh hải. Trong tình báo của bọn hắn có nói rằng, người này không biết cười. Hơn nữa không ai có thể cười trong tình huống này. Khi một người không biết cười, lúc cười nhất định sẽ phát sinh một chuyện không hay. Khi một người không biết cười, Lại cười trong tình huống sinh tử, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Rất buồn cười sao? Nhò sinh có chút khó hiểu. Tất nhiên tiêu trần ma tính sẽ không để ý đến hắn ta, tiêu trần ma tính sẽ không quan tâm đến bất cứ ai, dù là bạn hay thù. Thôn thon. Tiêu trần ma tính nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Hoa thôn thiên. Cẩn thận. da đầu nhò sinh như muốn nổ tung, hắn nhớ tới một câu được nhắc đến trong tình báo. Cái tên thôn thiên đại đế đến từ một loài thực vật tên là hoa thôn thiên. Ngay cả nho sinh nho sinh tỉ mỹ cũng không quá để ý đến thông tin này. Bởi vì ai quan tâm đến một bông hoa, hơn nữa lại là một bông hoa chưa trưởng thành. Nho sinh đột nhiên cảm thấy mình sai lầm, sai lầm có chút thái quá. Thích khách quan ảnh đã làm tan nát trái tim tiêu trần ma tính, muốn trốn thoát, nhưng lại phát hiện ra bản thân đột nhiên không thể di chuyển. Đại phong ấn thuật. Nhìn thích khách quan ảnh chật vật dãy dụa. Tiêu trần ma tính thu lại nụ cười, hờ hững xua tay. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số phù văn màu đen tuôn ra từ tiêu trần ma tính. Những phù văn đen lan đến trên người thích khách, một cổ khí tức tuyệt vọng bắt đầu tác động vào cơ thể hắn. Mau giết hắn, hắn sẽ dùng chính mình làm cái lò phong trấn quan ảnh. Nhò sinh có chút khoảng rồi. Với sự trường sinh bất lão, chúng gần như không sợ bất kỳ đá kích nào. Nhưng lại rất sợ bị phong trấn. Vì phong trấn không phải là giết chết nên không thể trùng sinh. Vốn dĩ với sự tồn tại của mình, bọn họ không sợ bất kỳ thuộc phong ấn nào, ngay cả khi tiêu trần ma tính đã lĩnh ngộ được thuộc phong ấn. Chỉ là bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng tiêu trần ma tính lại tàn nhẫn đến mức dùng chính mình làm lọ để trấn áp kẻ địch. Sự phong trấn dây dưa lẫn nhau này, thù hận lẫn nhau này sẽ không bao giờ được giải thoát. Mà nhò sinh lúc này cuối cùng cũng có phản ứng, mục đích của tiêu trần ma tính ngay từ đầu không phải là chị em Thánh Quang, mà là thích khách quan ảnh uy hiếp lớn nhất. Tiêu trần ma tính cố tình làm động tác tấn công chị em Thánh Quang bất chấp hậu quả, chỉ để làm tê liệt họ. Tiêu trần ma tính thậm chí không thèm để ý đến vết thương trên trái tim hắn, mục đích của hắn là thu hút những thích khách quan ảnh. Một người có âm mưu thâm sâu như vậy, sẵn sàng hy sinh tính mạng để thực hiện kế hoạch của bản thân. Loại người này thật quá đáng sợ. Mặc dù nho sinh đã nhìn thấu ý đồ của tiêu trần, nhưng đã quá muộn. Tức. Một tiếng kêu sữa dễ thương đáng yêu, vàng lên trong kết giới. Sau đó, một bông hoa đầy răng và nước dải chảy ra từ dưới chân của tiêu trần ma tính. Bông hoa này đã nuốt những tiêu trần ma tính và thích khách quan ảnh đang dây dưa với nhau chỉ trong một nhát cắn. Tại thế giới hát ám, đây là bên trong cơ thể của hoa đay rang va nuoc dai chay ra tu duoi chan cua tieu tran ma tinh bong hoa nay đa nuot chung tieu tran ma tinh va thich khach quan anh đang day dua voi nhau chi trong mot nhat can tai the gioi hac am đay la ben trong co the cua hoa thon thien Nơi đây trống rỗng và vô tận, như thế không có điểm kết thúc. Điều này có thể giải thích tại sao nha đầu mập mập ăn cả ngày mà vẫn không đủ no. Thích khách quan ảnh đã cố gắng đấu tranh, nhưng không thể thoát khỏi những phù văn của phong trấn đó. Thích khách quan ảnh sửng sờ, gia hỏa lạnh lùng trước mặt, thuộc phong ấn có lẽ đã trở thành một đạo, trở thành một đại đạo hoàn toàn mới thuộc về chính hắn. Chương 2060, lấy thân phòng trấn cậu nếu như không giết tôi, cũng không thể thoát ra ngoài. Tất nhiên, lời của thích khách quan ảnh không sai. Nếu tiêu trần ma tính muốn ra ngoài, cách duy nhất là giết chết thích khách quan ảnh đang dây dưa với mình này. Nhưng một khi giết chết thích khách quan ảnh, hắn liền có thể được hồi sinh bởi sự bất tử. Khi đó mọi thứ tiêu trần ma tính đã làm sẽ trở nên vô nghĩa. Thích khách quan ảnh hiểu rõ điều này. Đương nhiên tiêu trần ma tính cũng biết điều này. Chỉ là khi tiêu trần ma tính lấy ra một con búp bê màu đen nhỏ, ánh mắt của thích khách quan ảnh tràn đầy sợ hãi. Thuật khôi lỗi Không thể, không thể, không có thuật khôi lỗi nào có thể thay thế bản tôn của cậu, dày dưa với tôi. Thích khách quan ảnh vẫn còn một hy vọng cuối cùng trong tim. Nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, nếu tiêu trần ma tính dám kéo hắn vào, vậy thì bản thân hắn cũng có mười phần chắc chắn. Mọi người đều biết rằng tiêu trận ma tính sát phạt vô song. Những người thân cận với hắn đều biết rằng thuật phong ấn của tiêu trận là vô song. Mà chỉ có một điều mà tất cả mọi người đều không biết, đó là thuật khôi lỗi vốn bị thiên hạ coi là hoàn toàn bất phạm, cũng đã được tiêu trận ma tính tu luyện đến mức vô song trong thiên hạ. Ban đầu, tiêu trận ma tính chỉ nghĩ rằng thuật khôi lỗi có phần hữu dụng, có thể thay mình giải quyết một số chuyện linh tinh. Không ngờ sau khi tu luyện đến cuối cùng, Tiêu Trần Ma Tính mới thi triển ra đại đạo của chính mình. Tiêu Trần Ma Tính dẫn dưng bóp nát con búp bê nhỏ. Vào lúc này, thân phận đã được hoán đổi, Tiêu Trần Ma Tính thật đã đứng lên khỏi mảnh vỡ. Tiêu Trần Ma Tính, người bị ám sát bởi thích khách quan ảnh, đã được thay thế bằng một con rối. Thích khách quan ảnh bàn hoàng đến mức tan nát cõi lòng, nếu trên đời này còn điều gì đáng sợ hơn cái chết, thì đó chính là sự hận thù không bao giờ nguôi trong phong trấn. Thích khách quan ảnh không cam tâm, hắn còn nhiều thủ đoạn, có vô số chiêu thức đắc ý đều không thể dùng được. Nhưng không cam tâm thì có ích gì, trong trận chiến cấp độ này, một bước sai lầm sẽ dẫn đến bóng tối vĩnh viễn. Tiêu trần ma tính khẽ búng ngón tay, con rối cuốn lấy thích khách quan ảnh làm ra một điều chấn động. Con rối nắm lấy cổ thích khách quan ảnh và nhét hắn ta trở lại cái lỗ lớn trên ngực. Sau đó, vô số phù văn bắt đầu sáng lên rồi biến mất. Cuối cùng những phụ văn cuốn lấy con rối, tất cả các chuyển động đều sụp đổ. Thích khách quan ảnh sẽ sống mãi trong cơ thể con rối. Dây dưa cùng căm ghét với ý thức được tạo ra. Không có chết cũng không có hồi kết, đây là sự tra tấn giả man nhất. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian vô biên bắt đầu rung động, dường như có người từ bên ngoài bắt đầu công kích hoa thôn thiên. Tiêu trần ma tính cũng không quá lo lắng, xét đặc điểm da dày thịt béo của hoa thôn thiên. Ít nhất có thể chống đỡ mấy chiêu. Hú hú hú, đúng lúc này, một cô gái mập mạp mặc yếm màu đỏ chạy ra. Cô gái mập mạp nắm ngón tay, nước mắt lưng trồng nhìn tiêu trần ma tính. Có vẻ như đòn tấn công từ bên ngoài đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho cô. Đau quá. Cô gái mập mạp chỉ vào cái lỗ to trên ngực tiêu trần với vẻ mặt buồn bã. Hóa ra cô là đang đau lòng thay cho tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính mỉm cười xoa đầu cô gái mập mạp. Đem theo con rối, đi đến nơi sâu nhất của tinh không và ẩn nấp, đừng để bị ai phát hiện. Hoa hoa hoa. Dường như biết được tiêu trần ma tính sẽ đuổi mình đi, cô gái mập mạp liền rút ngón tay ra, ông lấy chân tiêu trần ma tính mà bật khóc. Từ khi sinh ra đến nay, cô gái mập mạp chưa bao giờ rời bỏ tiêu trần ma tính, chính tiêu trần là người đã nuôi nắng cô và dạy cô về thế giới, tiêu trần chính là cha của cô. Không một đứa trẻ nào sẵn sàng rời xa những người thân yêu của mình. Ngoan, đừng khóc. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô gái mập mạp, rất dịu dàng. Có lẽ Tiêu Trần Ma Tính vốn là một người hiền lành. Từ nay không được ăn uống bữa bãi. Tiêu Trần Ma Tính không thể yên tâm về chuyện nhỏ này, bởi vì cô luôn luôn ăn uống một cách bữa bãi, hơn nữa còn không chọn. Âm. Âm. Âm. Lúc này một chấn động dữ dội hơn ập đến cô gái mập mạp vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn ông chặt lấy chân của tiêu trần ma tính không muốn buông ra tiêu trần ma tính cúi xuống đặt môi mình lên trán cô gái mập mạp ồ cô gái mập mạp biết chuyện không thể làm khác liền bật khóc nức nở tuổi thân vô cùng chúng ta sẽ gặp lại tiêu trần ma tính nói xong bóng dáng liền biến mất chỉ còn lại cô gái mập mạp đang khóc lóc không ngừng Viên Nguyệt Thiên Chinh. Ngay khi tiêu trận ma tính bước ra khỏi hoa thông thiên, hắn rút ra một cây đao màu đen để bảo vệ hoa.